Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đang yên đăng lành mày nói như vậy Làm cho mẹ gọi mắng cho ông ấy một trận Hỏi ra mới hay Ông ấy không hề gặp con Thôi thì mẹ tới đây luôn Dù gì thì chuyện cũng qua lâu rồi Lời thề khi xưa Thôi bỏ qua vậy Ông Luân bước tới gần hơn với Phước Đặt bàn tay ấm áp lên vai của anh Rồi thủ kỳ Phước à Tùy trước giờ Bố không có cơ hội được tiếp xúc gần với con nhiều Nhưng bố không bao giờ quên tình cảm giữa bố con ta. Giờ nếu như con cho bố một cơ hội thì bố sẽ gỡ gạc lại những gì mình đã bỏ lỡ khi xưa. Thế, thế còn phước ngập ngừng nhưng cũng đủ để ông Luân hiểu, ông lắc đầu. Không sao. Giờ cũng già cả hết rồi. Hai mẹ con bà ấy cũng hiểu chuyện lắm. Đừng vì những việc trong quá khứ mà ảnh hưởng tới cuộc sống của mấy đứa trẻ. Thậm chí bố từng nói với mẹ con sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt giữa hai gia đình chúng ta. Nhưng mẹ con thì cứ im lặng, chắc bà ấy sợ con buồn đấy. Không sao, Phước hào hứng, chả có muộn gì hết, đợi con ra viện rồi, chúng ta sẽ tiến hành luôn nhé. Nói tới đây, cả hai cha con Phước cười lớn. Có lẽ đây là nụ cười trọn vẹn đầu tiên sau gần hai chùng năm, bi kịch của hai người đã xảy ra. Quý khán thính giả vừa lắng nghe dị chuyện được mang tựa đề Cải số đổi nghiệp của tác giả Thu Thảo. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý anh chị em rất nhiều. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những sự kiện lần sau.